Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 107 tu Ma Giả Trúc Cơ Kỳ. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Phế đan này bán bao nhiêu tinh thạch ta mua tất. Một thanh âm từ phía sau truyền tới. Giọng nói rất lớn làm tất cả. Nhưng tiểu tu sĩ đang ở xung quanh trước quán phải ngước nhìn đó là. Một thiếu nơ. I. E. Nơ. T. U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ Mạo bình thường Khoảng tầm 20 tuổi Nhìn bên ngoài không thấy có chút gì nổi bật liền khiến cho cách tiểu Các tu sĩ có chút bất mãn Người muốn mua tất cả số phế đan này liệu có đủ tinh thạch không Chỉ là linh động trung kỳ tiểu tử mà thôi Lên giọng cái gì Không thấy Tô Vi mọi người đã tới hậu kỳ sao? Tiểu tử, dám chọc mọi người tức giận. Ngươi muốn chết sao? Nghe thấy mọi người chỉ trích, Lâm Hiên chẳng thèm cùng với bọn họ cãi. Nhau làm gì? Chúc cơ kỳ phế đan nhất định phải mua được. Lạnh lùng, liếc mắt nhìn người đứng đầu mấy người đang ầm ĩ. Ánh mắt nhìn đến thanh âm chợt ngừng lại. Mấy người này cả người phát Lạnh, giống như là bị rắn nhìn chăm chú vào con mồi vậy. Trên chán, toát đầy mồ hôi lạnh. Như thế nào lại thế, rõ ràng là một người tu chân linh động trung kỳ. Mà thôi, thực lực so với chính mình còn yếu hơn, tại sao lại có sự uy Áp đáng sợ như vậy. Ánh mắt kia chỉ lướt qua giây lát cũng làm cho người ta phải sinh ra. Cảm giác sợ hãi, các tu sĩ còn tưởng rằng mình sinh ra ảo giác. nhưng trong lòng ít nhiều có chút kiêng kỵ, không dám nói lung tung. chúng ta đều mua đan dược, người nào trả giá cao thì được. tại hạ cũng không có ý ép mua. các ngươi nếu ra giá cao, tự nhiên có thể đem tất cả phế đan mua đi. Lâm Hiên vừa nói vừa lấy từ chữ vật thủ trạc lấy ra 20 khối tinh thạch. người bán cũng chỉ có một bình phế đan theo lời hắn thì. Công hiệu của mình phế đan này cũng rất cao. Mấy người thấp giai tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Quả nhiên không có tỏ ra. Ý tranh đoạt. Ba đến năm viên phế đan mới tương đương với một viên hạ. Phẩm tẩy tuổi đan. Một lò liền bán hai mươi khối tinh thạch bọn họ. Cũng không có xa xỉ như vậy. Ở dưới ánh mắt vừa đố kỵ vừa hâm mộ của mọi người. Lâm Hiên đem tất cả. Phế đan mua hết. Có thể nói là đây việc mừng ngoài ý muốn. Lâm Hiên cũng thật không. Ngờ tự nhiên có thể đào ra chút cơ kỳ phế đan. Tuy rằng chỉ có gần một trăm viên. Nhưng cũng đủ duy trì cho mình tu luyện một thời gian. Linh dược sơn. Lâm Hiên trong lòng lại có những toan tính mới. Tiếp tục đi quanh các cửa hàng thêm một lúc. Lâm Hiên cũng không có. Phát hiện thêm vật phẩm nào có thể lấy được. Cũng khó trách dù sao. mình hiện tại cũng là chúc cơ kỳ tại loại giao dịch hội kiểu này có thể mua được bảo vật tỷ lệ rất thấp nếu không phải cần một số vật lâm hiên cũng không có ý định tiếp tục ở chỗ này đang chuẩn bị rời đi đột nhiên một tiếng nổ rất lớn truyền tới oanh một tiếng nổ đinh tai nhức ấp mặt đất không ngừng rung chuyển đang giao dịch các tu sĩ đều ngây cả người quay đầu nhìn nhau không biết Đã xảy ra chuyện gì? Tiếng nổ mạnh phát ra từ hướng của vào khu giao dịch chứng tỏ àng trận. Kia đã bị loại bỏ. Trên bầu trời mây đen dày đặc, Các ngươi xem đó là cái gì? Một đoàn hắc khí xuất hiện ở giữa không trung càng không ngừng từ bên. Trong truyền ra toát ra cường đại linh lực uy áp. Người tu cơ hơ A, nơi T, D, U, cơ cơ gì? Lâm Hiên nhíu nhíu mày, người này hơi thở rất độc áp. Vừa thấy cũng Biết là đến đây không có ý gì tốt Các tiểu tử bên trong nghe đây Đem tất cả tinh thạch bảo vật trong Tay các ngươi toàn bộ giao ra đây Nếu không giết không thạ Nghe tiếng nói từ đám mây đen truyền ra Phía dưới nhất thời như trào Dầu đang sôi bị đổ nước vào Chuyện như vậy chuyện trước kia cũng đã Từng xảy ra Người tu chân cấp cao dựa vào thực lực cường đại đến đào Bảo hội cướp bóc, tu chân giới chính thế giới mà kẻ mạnh ăn kẻ yếu. Những người cướp bóc, nay cuối cùng cũng không có kết cuộc gì tốt. Bởi vì, tuy rằng tham gia, đào bảo hội đều là thấp dai tu sĩ. Nhưng bên trong cũng không thiếu, để tử danh môn đại phái. Cho dù họ không được coi trọng nhưng đánh chó. Phải ngó mặt chủ, sư trưởng bỏ họ khẳng định sẽ vì bọn họ lấy lại mặt, mũi. Cho nên trừ bỏ vài lần xảy ra lúc ban đầu Đào bảo hội sau này cũng Trở nên rất an toàn Mọi người ở đây thật không ngờ hôm nay lại xảy ra Chuyện như vậy Lâm Hiên tỉnh bơ cũng không có ý làm người cầm đầu Người tới khí tức Không kém hẳn là đã luyện thành trúc cơ kỳ tầng thứ hai công pháp Hơn nữa còn là tu ma giả Phải biết rằng ở trước kết đan kỳ ở cùng cảnh giới Người tu ma thực Lực nếu so với người tu tiên luôn mạnh hơn một bậc Phối hợp với dù gì tà ác công pháp tương đối khó giải quyết Nếu không có nắm chắc giải quyết được Lâm Hiên mới không ngô ngốc mà ra Tay Trước tiên yên lặng theo dõi tiếp rồi tính sau Vì tiền bối này Chúng ta chỉ là một ít linh động kỳ để tử cấp thấp Mà thôi trên người nào có đồ vật đáng để tiền bối để mắt Xin tiền Bối sơ cao đánh khẽ Người đứng ra nói tuy rằng chỉ có 27-28 tuổi, cũng ăn mặc theo kiểu thế gia công tử, xem tình hình thì hình như người. Này là một trong những người tổ chức đào bảo hội lần này. Nói ít thôi, giao bảo vật ra ta liền tha các ngươi một mạng, nếu không thì hồn quy địa phủ các người tự mình lựa chọn đi. Trong mây, đen truyền đến thanh âm khàn khàn khó nghe, không mang theo bất cứ một chút tình cảm nào. Cái ý nghĩ nghe con không sợ cọp khiến mọi người có thêm can đảm, tuy rằng đối phương là cao thủ trúc cơ kỳ, nhưng nói ra những lời này vẫn gây ra sự phẫn nộ của mọi người, lúc này liền có một người trẻ tuổi. Tính tình nóng nảy mở miệng mọi người gọi ngươi một tiếng tiền bối, cũng không cần cậy già lên mặt cao hơn một cái cảnh giới thì sao? Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ ngươi sao? Tiểu tử, ngươi giỏi lắm. Từ trong mây đen thanh âm phát ra không những không giận dữ mà ngược. Lại cười lớn. Lâm Hiên thở dài. Người trẻ tuổi, làm việc quá xúc động. Còn không hiểu câu hỏa từ miệng mà ra ý nói gì. Một tia hắc khí từ trong đám mây đen bắn ra trông rất bình thường. Nhưng vô cùng nhanh chóng, hướng về người thiếu niên kia thổi tới. Chỉ trong phút chốc, liền bao phủ thân thể của hắn. a Tiếng hét chói tai do sợ hãi. Cũng từ bên cạnh một nữ tu sĩ phát ra. Ngắn ngủn mấy giây mới vừa rồi còn vui vẻ. Hào khí ngất trời thiếu. Niên dường như bị cái gì hút khô máu huyết thân thể nhanh chóng héo. Rũ. Biến thành một khối thây khô. Ngươi. Ngươi là người tu ma. Mặc dù ở đây đều là những người thiếu hiểu biết. Nhưng từ dục gì công. Pháp của đối phương. cũng nhận ra thân phận của hắn tâm lý hoàng sợ tại trong đám thấp dai tu sĩ tràn ra mặc dù người tu chân cũng không phải là người tốt nhưng ít xa cũng không tà ác như những người tu ma thế nào nếu không biết điều một chút nếu không hắn chính là các Người kết cục vì tiền bối này vãn bối chính là đệ tử lôi vân sơn trang ngày có thể hay không mở một con đường lại có một người trẻ tuổi đứng dậy móc ra một tâm lệnh bài a lôi vân sơn trăng đúng vậy tiền bối có thể hay không nể mặt tể môn một phần lời còn chưa dứt lại một tia hắc khí đem người tự cho là thông minh này bao vây trong mây đen tiếng cười khặt khặt quái gì truyền ra ba đại môn phái tải u châu thì sao lão tử ghét nhất người khác uy hiếp ta Nhìn thấy người thứ hai bị hút thành thiên thi Các tu sĩ ở hồi hộp Lựa chọn trầm mặt đối phương Nguyễn không chịu ngạnh không xong Ngay Cả mặt mũi tam cử đầu cũng không để vào mắt Cũng có người thông minh chú ý tới một chi tiết Tự mình yên lặng than Thở Đừng xem cái này cướp bóc người dầm rĩ vô cùng Kỳ thật cũng rất Tinh tế Từ đầu tới đuôi Hắn ẩn thân trong mây đen Chưa từng lộ Diện Ngoài việc mọi người biết hắn là trúc cơ kỳ người tu Ma Gia, căn bản là không có bất cứ tin tức gì về hắn, nói cách khác sau đó muốn. Mượn sư trưởng hỗ trợ báo thù cũng rất khó tìm đến chính chủ mà đòi. Lâm Hiên đánh giá xung quanh mọi người một cái, chỉ thấy mọi người. Thần sắc khác nhau, có hoảng sợ, có phấn nộ, cũng cùng người tựa hồ đáp. Khuất phục, một đám người vô dụng. Lâm Hiên khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt Hắn cũng không có vĩ Đại như vậy đem mình thành cứu thế chủ Lấy tự mình đổn quang đích Tốc độ tuyệt đối có thể dễ dàng rời đi chỗ thị phi này Coi như đối Phương muốn muốn ngăn cản Chỉ cần hơi hiển lộ tu vi đối phương tuyệt Đối không thể ngu đến mức muốn cướp của tu sĩ cùng giai, Cho nên bên cạnh những người này Sống hay chết đâu liên quan tới Mình không nên nói lâm hiên máu lạnh, tu tiên giới vốn là thế giới tư lợi, huống chi người cần dựa vào chính mình, không nên trông cậy vào người, khác trợ giúp, nghiêm khắc mà nói bây giờ bị động đích cuộc diện cũng là những người, này tự mình không có khí thế tạo thành nếu như bọn họ có thể đoàn kết, một chút đối phương mặc dù là trúc cơ kỳ, chẳng lẽ còn thật có thể Lấy một địch ngàn, nếu không phải là mọi người lòng mang ruột kế, có, thể đồng thời xuất thủ. Một ngàn cái cấp thấp pháp thuật điệp ra, cũng có thể đem đối phương đánh cho ừ. em ra quần. Người như vậy, mình cần gì phải nói. Im lặng cũng không có kéo dài bao lâu. Thanh âm khó nghe trong mây đen. Địa lại truyền tới như thế nào? Muốn hay không? Cần bảo vật hay là? Muốn mạng. Nếu không cho Lão tử cần phải đại khai sát giới Nói xong Thần thức khóa chặt trước người một tu chân giả tiền bối bớt giận bớt giận Không nên ra tay Vãn bối đưa ra là Được Gặp sát thần nhìn chăm chú vào mình Người nọ bị làm cho sợ mặt lúc Xanh lúc trắng Do dự một chút Rốt cuộc lựa chọn khuất phục Tốt Vậy đem trên người của ngươi tất cả đích bảo vật đều giao ra Đây Dám để lại một cái thì Không dám Không dám Người nọ nhát gan như chuột Nơm nớp lo sợ đích lấy ra chứ vật đại Mặt mày đau đớn Hướng trên mặt đất rú một cái Năm sáu đồng tinh Thạch vài cây sách phù Còn có vài ngọn thảo dược Ngoài ra không Có vật khác hừ Cùng dược Mây đen bất mãn địa hử một tiếng Bất quá cũng không Có không nuốt lời ngươi có thể đi. Tạ ơn tạ tiền bối. Người nọ lưu luyến nhìn bảo vật trên mặt đất một cái. Mặc dù đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói những đồ này thật sự rất khó để vào mắt. Nhưng công pháp của hắn mới gần đến tầng thứ ba mà thôi. Hôm nay bị cướp đi hết. Đã là nửa đời để dành. Có người dẫn đầu. Phía dưới lựa chọn khuất phục đích người tu chân. Càng ngày càng nhiều cũng có rất ít người tự cho là thông minh, muốn len lén giấu vài món bảo vật. Kết quả sao có thể qua được thần thức? Cao thủ trúc cơ kỳ kết cuộc đều bị giết ngay tại trận. 20 năm 2010 04 16 b Mơ